Nhiều câu nàng từng nói đều tựa như thiên thư, là thứ triệu tôn chưa từng nghe bao giờ, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng sẽ không hề nghĩ tới. Nhưng nàng biết hết, a thất của hắn hiểu biết rất nhiều, và đủ sức thuyết phục hắn từng chuyện một, nói cho hắn biết rốt cuộc chúng có lợi ích gì. Từ trước đến nay hắn luôn cảm thấy đây là người phụ nữ trời cao ban cho hắn, nàng chiếm cứ toàn bộ trái tim hắn không chừa một chút kẽ hở nào. Nhưng nàng đã đi rồi Không cho hắn bất kỳ cơ hội nào Triệu tôn lặng lặng suy nghĩ Ngồi nhìn những dòng chữ nửa phồn thể Trên giấy đến xuất thần Hắn đã lơ lào nàng quá sao Mỗi ngày Đàn ông luôn có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm Bận rộn vì điều này điều nọ Bận rộn vì cả thiên hạ Nhưng lại vô tình Làm tổn thương người thân thiết Người mình quan tâm nhất Hắn cho rằng nàng sẽ mãi ở cạnh hắn Chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ mất đi nàng. Tuy hắn không cố tình lơ là nàng, nhưng hắn đã sở hữu quá nhiều. Sở hữu quá nhiều cái tốt của A Thất khiến hắn lơ là tình cảm của cả hai. Cho dù đã bên nhau 7 năm, từng trải qua thử thách sinh tử, nhưng nó vẫn cần chăm sóc bảo vệ cẩn thận, khâu vá tỉ mỉ. Trên thế gian này, không có thứ gì vĩnh viễn, bất biến, càng không có tình cảm không cần vun đáp mà nó vẫn có thể trường tồn. Từng tiếng bước chân đánh thức dòng suy nghĩ của hắn Hắn ngẩng đầu Nhìn thấy nguyên tiểu công gia phong lưu anh Tuấn Đang đứng ngay ở cửa ra vào Một nụ cười bình tĩnh hững hờ Trên tay nguyên hữu là hai vò rượu Đây là rượu hoa đào Cháu và biểu mùi uống và tối hôm đó Khá ngon Thúc có muốn uống không Nguyên hữu cảm thấy vô cùng vui sướng Khi làm chuyện sát muối lên vết thương như thế này Chậu tôn nhìn hắn ta Ngươi đến để cười nhạo ta. Nguyên hữu cười. Cần gì phải nói khó nghe như vậy. Ngoại trừ cười nhạo, cháu và thúc đều trong hoàn cảnh giống nhau. Triệu tôn bật cười. Người huynh đệ, đau đúng không? Đau hay lắm. Nguyên hữu vỗ vai hắn rồi ngồi xuống bên cạnh, nhét một vò rượu hoa đào vào tay hắn. Đây là điều cháu đúc kết ra được trong những ngày gần đây. Chỉ cần uống say là sẽ nhìn thấy người thuốc muốn gặp. Nào, thử đi. Nếu là ngày thường, triệu tôn sẽ lạnh lùng lườm hắn một cái. Nhưng lúc này chẳng phải là triệu tôn đang không được bình thường hay sao? Nếu uống say, có thể nhìn thấy người muốn gặp. Vậy thì hắn sẽ uống. Rượu vào cổ, đêm dần khuya. Ngọn đèn trong phòng chập chờn, nhưng hắn lại không hề thấy say. Trước mắt là khuôn mặt của Nguyên Hữu, đôi mắt của Nguyên Hữu, đôi môi của Nguyên Hữu. Sống mũi của nguyên hữu, không hề có nét nào giống với hạ sơ thất, thì làm gì có thể nhìn thấy người muốn gặp. Chỉ có chiếc chăn bị hắn ta làm bừa buộn, và mọi thứ quen thuộc trước mặt, vẫn có thể nhìn ra đây là nơi nàng từng sống. triệu tôn cau mày, nhìn nguyên hữu lúc này cười tủm tỉm nửa tỉnh nửa say, ngả người xuống giường của a thất, trong lòng hắn bỗng thấy khó chịu. Thế là kéo hắn ta lên, ném qua một bên rồi khom lưng, sắp xếp lại chăn đệm. Khuôn mặt nghiêm túc và động tác của hắn khuyến Nguyên Hữu sững sờ. Thiên lộc! Thúc đang làm gì vậy? Chợt! Cháu nằm một chút có sao đâu? Triệu Tôn không ngẩn đầu, chỉ nói Nàng ấy không thích. tìm Nguyên Hữu lạnh toát, hắn ta nghiêng đầu đến gần nhìn hắn rồi bất ngờ hô tay trước mặt đối phương. Thiên lộc! Đây là mấy? Triệu Tôn gạt tay hắn ra, Đôi mắt ấy vẫn lạnh như thuở nào. Uống xong chưa? Mau cút đi. Ôi mẹ ơi! Nguyên hữu dùng mình. Đầu óc của thuốc vẫn bình thường chứ. Triệu tôn hử lạnh, không đếm xỉa tới hắn ta. Nhưng Nguyên hữu nhìn hắn bình tĩnh, dọn dẹp giấy mực, lọ thuốc, mặt nạ, phấn phủ và những đồ dùng phụ nữ linh tinh khác của hạ sơ thất để lại. Hắn ta như đang nhìn thấy quái vật, không thể tin được. Hắn ta dụi mắt tạc lưỡi, không ngừng và không chịu tin vào những gì mình thấy. Ai mà chẳng từng bị tổn thương vì tình, nhưng một người đàn ông bị tổn thương mà vẫn bình tĩnh như hắn, và còn bình tĩnh đến mức đổi tính, dọn dẹp phòng ốc hệt như một cô gái, thì hắn ta chưa từng thấy bao giờ. Nguyên hữu tốt bụng, chỉnh sáng tim đèn, đưa lên trước mặt hắn. Thiên lộc, rốt cuộc thuốc đang làm gì vậy? Triệu tôn ngồi xổm trước một tủ bằng gỗ, bất động rất lâu. Nguyên hữu lại vỗ vai hắn hỏi. Này, thuốc chúng ta rồi à? Sao lại ngớ người ra đó? Triệu tôn cử động nhưng không đứng lên, cũng không trả lời hắn. Ngọn đèn kéo cái bóng trên tường của hắn dài ra đến tận góc tường, giống hệt một bức tranh tĩnh vật, khiến Nguyên hữu thấy khiếp sợ. Thiên lộc, thuốc đừng dọa cháu nhé. Triệu tôn ngẩn người một lúc lâu rồi đột nhiên cúi đầu xuống. Nàng ấy sẽ không về nữa. Nguyên hữu sửng sốt, đặt đèn xuống, đỡ vai hắn. Sao vậy? Thúc nhìn thấy gì? Vì sao lại nói thế? Triệu tôn nhìn xuống đất rồi từ từ đứng dậy, giọng có nét nghẹn ngào. Nàng ấy mang hết tiền đi rồi. Nguyên hữu phảnh môi tức giận đến mức muốn bật cười. Muội ấy muốn bỏ trốn, tất nhiên là phải mang theo tiền rồi, Thúc làm quá lên thế làm gì nhỉ? Triệu Tôn lạnh lùng liếc hắn ta, rồi xòe tay ra, trong lòng bàn tay của hắn có một chiếc chìa khóa bằng đồng. Nguyên Hữu nhíu mày. "Thứ gì đây?" Triệu Tôn trả lời. "Chìa khóa." Quả nhiên bị phụ nữ bỏ rơi trí thông minh sẽ bị giảm xuống thật à? Nguyên hữu câm nín nhìn hắn Cháu biết là chìa khóa Y cháu là nó dùng để làm gì Vành mắt triệu tôn đỏ ửng hắn nói Tất cả gia sản của ta đều được khóa trong phủ tấn vương Khế nhà khế đất ngân phiếu Chiếc chìa khóa này luôn được cất ở chỗ A thất Nàng ấy thích tiền Rất thích tiền Nàng ấy nói tiền có thể mang lại cho nàng ấy cảm giác an toàn Phụ nữ không thể không có tiền nếu có một ngày không còn đàn ông nữa thì vẫn còn tiền bên người. thế nhưng nàng ấy lại để lại chìa khóa ở lại. chiếc chìa khóa cùng ổ khóa đối với hắn mà nói có nguồn gốc sâu xa, bởi vì đây là thứ được mang từ phủ tấn vương ở kinh sư đến bắc bình. năm xưa khi triệu tôn qua đời ở âm sơn hạ sơ thất về kinh nhận chiếc chìa khóa này từ tay điền phú tiếp quản tài sản của phủ tấn vương. từ đó nó luôn nằm trong tay nàng. Nàng luôn mang theo bên mình Coi nó như sinh mạng Thậm chí họ nằm ngủ cùng nhau Thân mật ân ái Nó cũng chưa từng rời khỏi tầm mắt của nàng triệu tôn ôm đầu Hít một hơi Ngay cả tài sản Mà nàng ấy còn không cần Nàng ấy còn cần ta nữa hay sao Nguồn hữu nghe hắn nói Thì im lặng rất lâu Quen biết triệu tôn Hai mươi mấy năm nay Hắn ta chưa bao giờ thấy hắn mất tự tin như lúc này Đường đường là tấn phương Mà cũng sẽ sợ người khác không cần mình Nói sai chắc ai cũng phải cười rụng răng Nguyên hữu đồng tình nói Thiên lộc Vì sao thấy thúc như vậy Mà cháu lại rất buồn cười nhỉ Giọng nói của hắn ta Có thái độ trêu tức Nhưng triệu tôn lười cãi lại Hắn nhét chìa khóa vào lòng Chỉ ra ngoài cửa Người có thể cút rồi Hắn chỉ ra cửa Nhưng không ngẩng đầu Mà xoay đầu về hướng khác Nguyên Hữu ngừng cười nhìn hắn, không có ý nhìn mặt hắn nữa mà vạch trần sự yếu đuối của đối phương. "Thiên Lộc, trước khi đi cháu chỉ muốn hỏi thúc một câu, chúng ta vẫn đăng tiếp chứ? Lời thuốc hứa với cháu vẫn còn hiệu lực chứ?" Nói đến câu cuối, hắn ta hơi kích động. Năm xưa, Triệu Tôn từng hứa với hắn ta, đợi đến ngày hắn đăng cơ thì sẽ làm một chuyện cho Nguyên Hữu. Nguyên Hữu vẫn luôn chờ mong có một ngày Triệu Tôn sẽ thống lĩnh quân đội xuôi về Nam, đánh thắng và Kinh Sư. Nhưng giờ đây Hạ Sơ Thất xảy ra chuyện. Xuất hiện biên cố giữa trừng, tuy Nguyên Hữu lo lắng cho sự an toàn của Hạ Sơ Thất, nhưng hắn ta cũng lo lắng Triệu Tôn, vì thế mà từ bỏ con đường xuôi về Nam. Nếu Triệu Tôn không đánh nữa, thì hắn ta sẽ vượt sông bằng cách nào? Sông vào Hoàng Cung bằng cách nào? Sao có thể thấy người phụ nữ mà hắn ta ngày đêm nhớ mong? Dưới ánh đèn, khuôn mặt của triệu tôn hiện lên vẻ âm trầm. Một lúc sau, hắn chỉ thốt lên một chữ với chất giọng trầm khàn. Đánh Nguyên hữu gật đầu không nói gì thêm, mà im lặng rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại cho hắn. Vào giây phút cánh cửa sắp đóng lại, hắn ta quay lại nhìn vào người đàn ông trong phòng, đang chút bỏ dáng vẻ cao lớn lạnh lùng ngày thường. Hắn đột nhiên ngồi xuống, che mặt, khom người trông như bị hút hết sức lực. À thất, ta sai rồi ư. Nguyên hữu nhìn thấy hắn như thế thì từ từ buông bàn tay, đang nắm chặt khung cửa. Hắn ta mỉm cười, nhìn ánh trăng trên bầu trời cao rồi sải bước đi về phía xoanh trại, cất tiếng hát cả lơ phất phơ. Người đi ngàn dặm xuyên qua núi non đồng bằng. Trước khi chia xa, uống ba lượng ba rượu nồng, Một lượng chúc người vàng bạc đến ảo ảo Hai lượng chúc người thanh nhàn hưởng niềm vui Ba lượng chúc người uyên ương kết thành đôi Uống hết ba lượng vẫn còn ba Chúc người thiên sơn vạn thủy tìm duyên lành Uống hết ba lượng vẫn còn ba Chúc người đêm nay vượt quan ải trong mơ Vượt quan ải là quê nhà Thiếu niên phong lưu từng niên thiếu Bao người chết già trước giang hồ Vượt quan ải là quê nhà Trèo đèo lội suối đến kim lăng Chỉ nguyện người thương được an khang Cuộc chiến xuôi về Nam Đã diễn ra đến thời điểm này Sinh mệnh vài chục vạn người nằm trong tay triệu tôn Đây đã không còn là vấn đề hắn có Còn muốn đánh hay không nữa Cho dù không có lời hứa với nguyên hữu Thì cũng không thể không đánh Là một người nắm quyền quân sự Khi quân sự đã được tiến hành đến bước này là không thể nào quay đầu lại được nữa. Những gì hắn có thể nghĩ hiện nay là làm sao để kiểm soát thương vong, làm thế nào có thể dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy chiến thắng lớn nhất, làm cách nào có thể sớm một ngày có thể chiếm được giang sơn này, dùng nó làm sinh lễ. Quang Minh Chính Đại xin cưới A Thất của hắn cho nàng một lễ cưới mà người khắp thiên hạ đều phải đến chúc mừng. Cuối tháng viêng năm kiến trương thứ tư, trong chiều có người mật tấu với Triệu Miên Trạch rằng Lan Tự An lén lút gặp gỡ Triệu Tôn ở Lâm Ấp, nghi ngờ cầu kết với quân tấn. Cùng lúc đó, thám tử ở Thương Châu cũng gửi tin về, bẩm báo những lời thật mà hạ sơ thất thốt ra sau khi say ở Điêu Hoa Lâu. Trước đó, Triệu Miên Trạch đã không hoàn toàn tin tưởng Lan Tự An. Giờ đây hai chuyện gộp lại với nhau, lòng dạ đế phương càng trở nên đa nghi. Nhưng Triệu Miên Trạch không phải là hôn quân Giờ đây hai người sắp sửa giao tranh Coi trọng đạo lý nghi ngờ thì không dùng Cũng kỵ nhất là lâm trận đổi tướng Sau khi cân nhắc Không ai ngờ được rằng Triệu Miên Trạch Lại đè chuyện này xuống không hề làm ầm lên Điều này tránh ngược hoàn toàn Với suy đoán của đám người Triệu Tôn Hạ sơ thất đạo thường Khi đặt ra kế ly gián con người Triệu Miên Trạch Càng lúc càng khiến người ta khó đoán Nhưng vào thời khắc mấu chốt này Lại có thêm một tin tức truyền vào kinh sư truyền vào tai Triệu Miên Trạch Tin tức nói rằng Vương Phi và Tấn Vương trở mặt Trong lúc tức giận Vương Phi phẫn nộ bỏ đi Tấn Vương đã tìm hơn một tháng Nhưng đến nay vẫn không có bất kỳ tin tức nào Chuyện này trở thành cọng sơm cuối cùng Đè chết lạc đà Ngoài kinh ngạc và lo lắng Cho sự an toàn của hạ sơ thất ra Thì Triệu Miên Trạch đã hoàn toàn sụp đổ Niềm tin đối với Lan Tự An Đầu tháng 2 Triệu Miên Trạch đã làm hai chuyện lớn. Chuyện đầu tiên là âm thầm phái người, tìm kiếm tung tích của hạ sở. Chuyện thứ hai là hắn ta đích thân, soạn một bản thánh chỉ. Gửi khẩn cấp 800 dặm, chuyển tới Liêu Thành. Trên thánh chỉ, hắn ta không hề có bất kỳ lời chỉ trích nào về Lan Tự An. Thậm chí, cũng chẳng hề có nửa câu nghi ngờ hay chất vấn. Hắn ta chỉ nói giờ đây tấn nghịch, án binh bất động tại vùng Thương Châu, lương thảo chống không, chi viện bất lực, sẽ không thể nào tổ chức một đợt tấn công lớn trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng Triều thần hèn nhát, không người để dùng, lệnh cho Lan Tử An giao binh mã cho cảnh tam hữu và lập tức hồi kinh báo cáo ngay. Lan Tử An đã loan thoáng đoán ra được hồi kinh sẽ có biến số gì. Gã biết đạo lý, tướng bên ngoài có thể không cần nghe quân lệnh. Triệu Miên Trạch dùng lời ngon tiếng ngọt, chỉ ví dụ rõ gã về kinh mà thôi. Trước lúc đó, thật ra Lan Tử An Vẫn còn đang do dự có nên giúp Triệu Tôn để cho quân tấn qua liêu thành hay không? Hiện tại thì đạo thánh chỉ của Triệu Miên Trạch đã trở thành cộng rơm sau cùng đè chết suy nghĩ của gã. Gã không biết kế ly rán của Triệu Tôn hạ sơ thất và những người khác, nhưng khi gã nghĩ đến Triệu Miên Trạch là đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy người. Nếu không phải gã đã tìm sẵn đường lui là Triệu Tôn, vậy nếu Triệu Miên Trạch đâm sau lưng gã một dao há chẳng phải hai mặt của gã đều là kẻ địch Ư Không ai đoán được rằng mọi chuyện hệt như hiệu ứng bơm bướm, bướm. Hạ sơ thất bỏ đi, nhìn vào thì giống như là tình cảm của nàng và triệu tôn gặp sóng gió, nhưng lại đưa đến tác dụng xoay chuyển càn khôn, ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chính trị. Triệu Miên Trạch không còn tin tưởng Lan Tử An, khiến gã không do dự nữa, đồng thời cũng hủy đi phòng tuyến vững như thành đồng của quân Nam. Ngày hôm đó, Lan Tử An vừa dâng thư cho Triệu Miên Trạch, chuẩn bị chuyện hồi kinh, vừa truyền mật thư cho Triệu Tôn. Trong thư gã chỉ đề Chuyện ngài nói có thể làm Lời ngài hứa hãy nhớ kỹ Vào cái đêm nhận được mật thư của Lan Tự An Mấy chục vạn binh mã quân tấn xuất phát từ Thương Châu Tiến vào biên giới Đức Châu Vượt núi băng sông Đi qua huyện Trà Bình Nằm phía đông Liêu Thành Hành quân cấp tốc mấy chục dặm Tập kích huyện Đông A ngay trong đêm Chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau đã đánh bại quân Nam Sau khi giành được thắng lợi Quân Tấn không hề ngừng nghỉ, họ tiếp tục xuôi về Nam. Từ Đông Bình vào Vấn Thượng, tấn công quân Nam phòng thủ tại đây. Ngày hôm sau, chuyển sang Quốc Phụ, Châu Thành. Bởi vì tiền phương đã có chủ lực của quân Nam nganh địch, nên những thành trấn này chỉ có số ít quân Nam phòng thủ. Khi gặp phải chủ lực quân Tấn, chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị xử lý nhanh gọn lẹ. Quân Tấn xuôi xuống phía Nam Bách chiến bách thắng Thế như nước lũ Bởi vì do Lan Tử An cố ý thả Và yểm hộ Nên đến khi cảnh Tam Hữu phản ứng lại Thì phần lớn quân tấn đã tiến sâu về phía Nam Cảnh Tam Hữu thất kinh Khởi binh từ tuyển thành ngay trong đêm xuôi về Nam đuổi theo tấn công quân tấn Còn quân tấn đang tạm dừng chân nghỉ ngơi Tại châu thành Nhưng chủ lực vẫn tiếp tục tiến công từ châu Không thèm đến xỉa đến bọn truy binh Ánh sáng ngay ở phía trước Thời gian chính là chiến thắng, cơ hội qua là sẽ mất, bất kỳ một tướng lĩnh quân sự nào cũng biết nắm chắc thời cơ. Địch thân triệu tôn dẫn minh, ngựa sắt đạp lên giấc mộng đẹp của quân Nam, đánh sập cả vùng Sơn Đông, dùng tốc độ kinh người chiếm lĩnh các vùng từ châu. Nửa giang Sơn Nam Yến run rẩy khiếp sợ trong tiếng hí vang của vó ngựa quân Tấn. Non kia, nước kia, sông kia cũng bị chiến sĩ quân Tấn dùng máu tươi nhuộm thành màu đỏ sợn. Biến cố bất ngờ này khiến chiến sự nghịch chuyển. Đối với chuyện Lan từ An trần trừ lại Lưu Thành, không những không hồi kinh mà còn không hay biết gì về việc chủ lực quân tấn vượt ranh giới. Triều thần Nam Yến dâng tấu khiển trách, yêu cầu kiến chương đế nghiêm trị việc gã không làm tròn trước trách. Thậm chí có người còn cho rằng nên liệt gã vào đại tội mưu đồ tạo phản. Nhưng thánh chỉ trách tội của triệu miên trạch chưa chuyển đến Lưu Thành thì Lan Tự An đã lấy lý do. Nếu đã nghi ngờ ta thì dùng ta làm gì? Nếu đã nghi ngờ ta, sao ta lại không phản ngươi? Các đứt hẳn qua lại với triều đình Nam Yến, bí mật triệu tập quân đội ngay trong đêm đó, bắt hết những binh sĩ trung thành đến chết trong quân Nam. Ngày hôm sau, bố cáo toàn thiên hạ, đầu hàng quân tấn. Hành động này khiến thiên hạ xuân sao, cơ nghiệp vững như bàn thạch của vương triều Nam Yến, dường như đã bắt đầu lung lay sụp đổ trong bão tố. Trong lúc các triều thần nơi kinh sư xa xôi, Đang tranh luận không ngừng nghỉ về việc Lan từ an đầu hàng quân tấn Thì quân tấn đã băng qua từ châu Tiến về túc châu Khói lửa chiến tranh cuốn theo mây đen Tiếng gào thét rung trời Nhậm đỏ vạn dặm giang sơn Cùng với chiến xa Lửa đạn ngựa hí, cờ hí Quân tấn ùn ùn tiến vào lãnh thổ Nam Yến Máu tươi bắn giữa không trung Chưa đầy ba tháng Vó ngựa quân tấn đã dẫm hết nửa vùng giang sơn Dưới lưỡi đao Ngựa sắt và lửa đạn Đây sẽ là một cuộc sinh ly tử biệt vĩnh viễn đối với vô số gia đình Nhưng đối với kẻ cầm quân mà nói Họ không nhìn thấy máu tươi và chia ly Họ chỉ có thể nhìn thấy từng số liệu liên quan đến tử vong và thắng thua Sự lạc hậu về thông tin là điểm yếu của chiến tranh thời cổ đại Đợi đến khi triệu miên trạch hay tin quân tấn đã qua Túc Châu Thì đã là chuyện của mùng 4 tháng 5 năm kiến trương thứ tư Cuộc chiến diễn ra hơn 4 tháng, quân Tấn thế như trẻ tre. Dưới sự nghiền ép từ ngựa sắt của họ, quân Nam chẳng khác nào chìm vào một cơn ác mộng. Nhưng cuộc chiến huynh đệ tương tàn lại diễn ra quá lâu, không chỉ quân Nam mệt mỏi mà quân Tấn cũng đang ngấm mệt. Tháng 5 năm kiến trương thứ tư, quân Tấn đóng quân tại Linh Bích, 10 ngày liên tiếp, trở thành điểm dừng chân lâu nhất từ khi khai chiến ở Thương Châu đến nay. Cũng chính vì lần dừng chân này đã giúp cho cánh Tam Hữu, kẻ vẫn luôn truy đuổi gắt cao phía sau cũng đến được Linh Bích. Vô số người đang suy đoán và bàn luận xôn xao về nguyên nhân, Triệu Tôn bỗng dưng hạ lệnh đóng quân tại đây, bởi vì hành động này của hắn không hợp lý. Giờ đây quân tấn đang sở hữu thế tiến công cực kỳ tốt, hắn phải tiến một mạch vào kinh sư, hạ đệ Triệu Miên trạch, lên ngôi xưng đề mới đúng. Sau lại dừng lại đối đầu với quân chủ lực của cảnh tam hữu. hơn nữa còn trong tình hình hành quân mệt mỏi suốt mấy tháng trời, Đó chẳng khác nào đang tìm đường chết. Cơ hội là dành cho người thông minh, cơ hội nằm ngay trước mắt. Cảnh Tam Hữu mừng rỡ, đuổi đến Linh Bích ngay trong đêm. Từ sau Thương Châu, một đợt chiến dịch với quy mô lớn nhất đang đợi quân tấn ngay phía trước. Nhưng Nguyên Hữu trần cảnh bình nhất và những người khác lại cảm thấy sự lo lắng trong lòng mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào trước đây. Nhìn thì có vẻ ngựa sắt của quân tấn mạnh mẽ vô địch, nhưng họ biết Triệu Tôn đã thay đổi. Chưa trận đại chiến, hắn dường như chẳng còn tinh thần chiến đấu và lý do hắn nóng lòng dừng chân ở Linh Bích nói ra lại hơi buồn cười. Đó là vì có người đồn rằng từng nhìn thấy bóng dáng hạ sơ thất ở Linh Bích. Nói không chừng, đây lại là quỷ kế của kẻ địch vì muốn ngăn bước chân hành quân của quân tấn để cảnh tam hữu có cơ hội đuổi kịp. Bất kỳ ai thông minh đều sẽ không tin nhưng triệu tôn dường như lại tin. Hắn nói rằng sau 5 tháng tìm kiếm Chỉ cần có một chút tin tức liên quan đến nàng, Triệu Tôn đều sẽ không bỏ qua. Trong những ngày hạ sơ thất bỏ đi, từng ngày trôi qua, sự bình tĩnh trên khuôn mặt Triệu Tôn dần dần hao mòn, bị sự âm trầm lạnh lùng thay thế, trông chẳng khác gì la sát. Những người xung quanh hắn đều nâm nớp lo sợ, hành động cẩn thận dè dặt, và sự dũng bánh trong những trận chiến trước đây cũng đã vơi bớt đi sau 5 tháng mất liên lạc với nàng. Người khác không biết, nhưng những người bên cạnh hắn hiểu rõ, quyết tâm khiến hắn đối đầu sai trường với Triệu Miên Trạch đến từ hạ sơ thất. Sự dũng cảm giúp hắn liều hết sức tranh đoạt giang sơn cũng bắt nguồn từ hạ sơ thất. Giờ đây nàng không còn ở đây nữa, tất cả những gì hắn làm còn có ích gì nữa chứ. Đừng ép thúc ấy nữa, có thể gắn gượng được từ Thương Châu đến Linh Bích, thúc ấy đã cố gắng hết sức rồi. Nguyên hữu ngậm một cọng cỏ, nhìn người đàn ông rắt ngựa đi bên bờ sông, rồi nhìn Bình Nhất lúc này đang suốt ruột như lửa đốt. Tiểu công ra, nhưng nếu còn tiếp tục như thế thì phải làm sao đây? Bình Nhất bất lực. Có nghĩa là sao? Nguyên hữu lườm y. Hóa ra ngươi cho rằng ngoài hắn ra thì không còn ai biết đánh trận nữa à? Tiểu ra ta đây. Có đầy cách đối phó với tên cảnh tam hữu kia nhé. Hơ hừ, hừ, đừng nói gã. Cho dù là tên trần đại ngưu khốn kiếp kia có tới, tiểu gia cũng đánh như thường. Nguyên hữu nhau mắt. Ngươi cho rằng ta đang chém gió. Bình nhất quý đầu. Ta không nói thế. Nguyên hữu nhổ cọng cỏ trong miệng ra. Vậy thì ngươi đi khuyên hắn đi. Dù sao tiểu gia đã nói khô cả cổ rồi. Chỉ thiếu điều, đê nguyên 18 đời tổ tông ra dụ hắn. Nhưng vẫn không có tác dụng gì nên ta từ bỏ rồi. Ta nói cho ngươi biết, đầu của mấy chục vạn người đều thắt trên thắt lưng của hắn, theo hắn đánh từ Bắc Bình đến đây. Bây giờ nếu hắn muốn quảng gánh giữa đường thì tự nhổ đờm dìm chết mình đi cho rồi. Nguyên hữu lức nhìn trậu tôn rồi bỏ đi. Bình nhất trợn trắng mắt thở dài. Cầu cho bản thân đừng bao giờ thích một cô nương nào. Tháng năm đến rồi. Thời tiết dần nóng lên. Nơi đây gần núi tề mi nên vẫn khá là mát mẻ. Lá cây bên bờ sông tỏa ra ánh sáng óng ánh dưới ánh mặt trời. Triệu tôn dắt đại điểu bước đi chậm chậm. Nhìn thì có vẻ nhàn nhã. Nhưng thực chất lại là cô đơn. Giống như những gì Nguyên Hữu nói. Trong lòng hắn chất chứa trăm vàn chuyện buồn phiền. Nhưng không thể không đánh trận. Tính mạng của mấy chục vạn người không phải là trò đùa. con đường tạo phản, một là sống hay là chết, không còn có sự lựa chọn nào khác. Cho dù là hắn hay những người theo hắn tạo phản đều như nhau.